Tôi lo lắng lén nhìn về phía Christian, lúc này đang bình thản nhìn chằm chằm lên sân khấu, anh liếc sang tôi và mỉm cười. "Giờ tôi sẽ chuyển giao quý vị cho người chủ tọa chương trình, xin hãy ngồi yên và thưởng thức." Caric kết thúc. Những tiếng vỗ tay lịch sự vang lên, sau đó tiếng xì xầm lại trỗi dậy trong lều, tôi đang ngồi giữa Christian và ông của anh, ngắm nhìn mê mẩn tấm thiệp nhỏ, ghi chỗ ngồi màu trắng với dòng chữ kiểu cách màu bạc. Kề bên tôi, khi một người hầu bàn thấp sáng đèn nến bằng một cây nến dài, Carrick ngồi vào bàn với chúng tôi, ông hôn lên cả hai má tôi, khiến tôi sững sốt. "Rất vui được gặp cháu, Anna." Ông khẽ nói, giọng ông thực sự nổi bật trong chiếc mặt nạ vàng lạ thường. "Các quý bà, quý ông, xin hãy cử ra một người chủ bàn, người dẫn chương trình gọi to." "Ôi, tôi, tôi..." Mia ngay lập tức thốt lên, hăng hái nhảy vọt ra từ ghế ngồi. Giữa mỗi bàn quý vị sẽ tìm thấy một chiếc phong bì, người dẫn chương trình tiếp tục, mỗi người sẽ tìm kiếm, xin xỏ, vay mượn hoặc lấy trộm một tờ bạc có mệnh giá cao nhất trong khả năng xoay sở, viết tên mình lên đó rồi bỏ nó vào phong bì, những người chủ bàn xin hãy trông nom những chiếc phong bì cho cẩn thận, chúng ta sẽ cần đến chúng sau. Khỉ thật Tôi không mang tí tiền nào theo người, sao mày ngớ ngẩn thế? Đây là một sự kiện từ thiện mà. Móc ví, Christian rút ra hai tờ 100 đô la. "Đây, anh nói." "Gì thế? Em sẽ trả lại anh." Tôi thì thào, miệng Christian cong lên và tôi biết anh không vui, nhưng anh không bình luận gì. Tôi ghi tên mình bằng chiếc bút máy màu đen có hình bông hoa trắng đính trên nắp của anh và Mia chuyền chiếc phong bì đi khắp bàn. Trước mặt tôi là một tấm thẻ khác cung in những dòng chữ bay bướm màu bạc, thực đơn của chúng tôi. Thực đơn của Vũ hội hóa trang nhằm giúp đỡ chương trình Cùng nhau đương đầu. Cá hồi trộn nước suốt cải cây với kem fraiche, dưa chuột kem bánh bì ngọt nướng, rượu Alpan Estes Rosen 2006, luồn vịt Moscory Quay, súp củ atiso Jerusalem nhìn mịn, gan ngỗng nướng cỏ xạ hương và anh đào mỹ, rượu Chateau Nice Tupet Felis Finish 2006, rượu Domaine de la Genesse, bánh bông lan qua ốc chó bọc đường, quả vả ướp đường, món trắng miệng Scorpion Kem Siro cay thích, rượu Vidin Costan 2004 Klen Costania, bánh mì và phô mai địa phương giệu Anpan Estates, Eric Quick 2006, cà phê và bánh mật kẹo. Ừm, thảo nào có vô số ly cốc bằng pha lê với đủ mọi kích cỡ đang vây quanh tôi, người hầu bàn của chúng tôi đã trở lại, rất thêm rượu và nước. Đằng sau tôi, mặt lều mà chúng tôi đi vào lúc trước đã bị đóng lại, trong khi ở phía trước, hai người phục vụ kéo tấm bạt lên, mở ra khung cảnh hoàng hôn đang buông xuống xi-rô si và vị Maidenbrook Air Đó là một quang cảnh ngoạn mục, vô cùng những ánh đèn lấp lánh xa xa của Siro và sự yên bình màu cam mờ ảo của vịnh phản chiếu trên nền trời màu opan, ôi, thật thanh bình và êm ả. Mười người phục vụ, tay bưng đĩa, thề đứng giữa chúng tôi, sau một ám hiệu thầm lặng, họ phục vụ chúng tôi món khai vị trong một cử động đồng đều tuyệt đối, sau đó lại biến mất. Món cá hồi chơm ngon tuyệt cú mèo và tôi nhận ra mình đang đói sắp chết. Thèm hả? Christian nói khẽ, để chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi biết anh không đề cập đến đồ ăn và những thứ thịt sầu thẳm trong bụng tôi cùng hưởng ứng lời anh. Rất thèm. Tôi thỉ thảo, táo bạo đòn ánh mắt anh và đôi môi Christian tách ra khi anh hít một hơi sâu. Hả? Thấy chưa? Hai người có thể cùng chơi trò này mà. Âm ngoại của Christian ngay lập tức khiến tôi yêu mến khi trò chuyện, ông là một người đàn ông tuyệt vời, vô cùng tự hào về con gái cùng ba đứa cháu mình. Thật kỳ lạ khi nghĩ về Christian như một cậu bé, hoài ức về những vết bỏng của anh không mời mà đến ùa vào tâm trí tôi, nhưng tôi vội xua chúng đi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này, mặc dù thật trớ trêu, nó chính là động lực để buổi tiệc này diễn ra. Ức gì kết ở đây cùng với Elias, cô ấy sẽ hòa nhập rất tốt, đám rau nhĩa la liệt trên bàn chẳng làm kết nao núng và cô ấy sẽ làm chủ bàn ăn, tôi hình dung ra cảnh kết đánh bại Mia để trở thành chủ bàn, ý nghĩ ấy khiến tôi mỉm cười. Cuộc trò chuyện bên bàn tiệc co lắng xuống, lại dấy lên. Mia vẫn thú vị như thường lệ và lẩn ắt thấy rõ anh chàng xin tội nghiệp Bà ngoại của Christian là ồn ào nhất, bà cũng có chút khiếu hài hước và luôn rỉm hằng đức âm trầm, tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn cho ông Chevelian. Christian và Lenz thì trò chuyện sôi nổi về một thiết bị mà công ty Christian đang khai thác, được khơi nguồn cảm hứng từ nguyên lý nhỏ là đẹp của nhà kinh tế học IF Scumenture, thật khó hiểu để thấu đáo. có vẻ mục đích của Christian là cho phép những người dân nghèo trên toàn thế giới có thể sử dụng công nghệ quay tay, đó là những thiết bị không cần dùng điện hay pin lại chỉ cần bảo quản ở mức tối thiểu. Nhìn anh say sưa nói mà tôi kinh ngạc, anh thật đam mê và tận tụy trong việc cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn hơn, thông qua công ty viễn thông của mình, anh dự định trở thành người đầu tiên trên thị trường kinh doanh loại điện thoại di động quay tay, trời ạ, Tôi không biết nữa, ý tôi là tôi biết về đam mê của anh ấy, muốn thế giới tốt đẹp hơn, nhưng chuyện này, các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Miz chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Planes dường như không thể hiểu được kế hoạch của Christian khi anh muốn bán rẻ thứ công nghệ này mà không lấy bằng sáng chế. Tôi mơ hồ băn khoăn làm sao Christian kiếm được nhiều tiền đến thế khi anh sẵn sàng ban tặng nó vô điều kiện. trăm suốt buổi tiệc, một đoàn đều đặn những người đàn ông mặc dạ phục được cắt may khéo léo lịch sự và đeo những chiếc mặt nạ sẫm màu dừng lại bàn chúng tôi, xuất sắc muốn gặp Christian, bắt tay anh và trao đổi những câu bông đùa, anh giới thiệu tôi với vài người, còn với một số người khác thì không. Giữa một cuộc trò chuyện như thế, Mia nghiêng người qua và mỉm cười. "Chị Anna, chị sẽ tham gia màn đấu giá chứ?" "Tất nhiên rồi," tôi đáp, vô cùng sẵn lòng. Khi món trắng miệng được đưa ra, bóng tối đã bao trùm, tôi thực sự thấy khó chịu, tôi cần phải chút những quả bóng. Trước khi tôi có thể xin phép ra ngoài, người dẫn chương trình đã xuất hiện tại bàn chúng tôi và đi cùng anh ta, nếu tôi không nhầm, lão hoa hậu tấp đui sam của châu Âu, tên của ta là gì nhỉ? Hansel, Kritho, Christian. Cô ta đeo mặt nạ, dĩ nhiên, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ta khi ánh nhìn đăm đăm của cô ta không rời ra khỏi Christian. Cô ta đỏ bừng mặt và một cách ích kỷ, tôi thấy mình còn hơn cả hài lòng khi Christian không hề nhận ra cô ta là ai. Người dẫn chương trình hỏi, "Xin phong bì của bạn chúng tôi với một lời nói hoa mỹ hùng hồn và lão luyện, anh ta nhờ bà Gray xuất ra tượng bạc chiến thắng, đó là tượng bạc của xin và giỏ kẹo bọc trong lụa là phần thưởng cho cậu ta." Tôi lịch sự vỗ tay tán thưởng, nhưng cùng lúc đó, tôi thấy mình không thể tập trung vào câu chuyện thêm nữa. Nếu anh cho phép, tôi khẽ nói với Christian, anh nhìn tôi chăm chú. Em có cần vào nhà vệ sinh không? Tôi gật đầu, anh sẽ chỉ cho em, anh nói một cách ám muội. Khi tôi đứng dậy, tất cả những người đàn ông còn lại trong bàn đều đứng lên với tôi. Ôi, những nghi thức. Không, Christian, anh không phải đưa chị Anna đi, em sẽ đưa. Mia đã đứng dậy trước khi Christian có thể phản đối, quay hàm anh thít lại, "Tôi biết rằng anh không hài lòng, thành thực mà nói thì tôi cũng thế." Tôi nhún vai, thầm xin lỗi anh và nhanh chóng ngồi xuống vẻ nhẫn nhịn. Khi trở lại, tôi đã cảm thấy khá hơn, mặc dù sự nhẹ nhõm không đến ngay như tôi mong đợi. Sao tôi lại nghĩ mình có thể chịu đựng được cả buổi tối nhỉ? Christian siết chặt tay tôi và chúng tôi cùng chăm chú lắng nghe Caric. Ông đã trở lại sân khấu để nói về chương trình cùng nhau đương đầu. Christian đưa tôi một tấm thẻ nữa, danh sách những quà tặng được đưa ra đấu giá. Tôi lướt qua chúng một lượt. Những quà tặng được đấu giá và những nhà hảo tâm cho chương trình cùng nhau đương đầu, gậy bóng chày có chữ ký của các cầu thủ đội Mariners, bác sĩ Emily Mainwandring, ví, túi xách và móc chìa khóa Wuxi, Andrea Washington. Thiếu nghỉ dưỡng 1 ngày cho hai người tại Scala, trung tâm Raven, Elena Lincoln, bản thiết kế quang cảnh và vườn tược, Gia Matteo, nước hoa và tinh dầu rửa, Coco de Mer, Elizabeth Austin, gương Venetian, ông bà Bailey, hai thùng rượu tùy chọn, hãng Anban Estes, Anban Estes, hay vé VIP nghe hòa nhạc của ban nhạc X-Style, bà Erisvo Đua xe ở trường đua Daytona, M AC Printing kêu hấn và định kiến của Jane Austins, bản đời đầu, bác sĩ AF Malenfield lái chiếc Aston Martin DB7 trong 7 ngày, ông bà L W Nora tranh sơn dầu Into the Blue của họa sĩ Jay Choton, Kelly Choton, khóa học tổng luận Hội bay lượn Siết Hồ, kỳ nghỉ cuối tuần cho hai người tại khách sạn Hedman, Poland, khách sạn Hedman, một tuần nghỉ dưỡng tại Aspen, Colorado, phòng 6 người, ông Christian Gray, một tuần du ngoạn trên du thuyền The Susi Ku, 6 giờ ngủ, nhổ neo tại Saint Lucia, ông bà Larin, một tuần nghỉ dưỡng tại Lech, Austria, Montana, phòng 8 người, ông bà Gray. Trời đất ơi, tôi chớp mắt nhìn Christian Anh có quyền sở hữu ở S Pen. Tôi xít lên, màn đầu giá đang diễn ra, vì thế tôi hạ dọng xuống. Anh gật đầu, hình như ngạc nhiên trước sự giận dữ, đột ngột bùng nổ của tôi. Anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng. Anh còn có quyền sở hữu ở những nơi khác nữa. Tôi thì thào. Một lần nữa Christian gật đầu và anh nghiêng đầu cảnh cáo tôi. Cả con lều vỡ hòa với những tiếng vỗ tay tán thưởng, một món quà vừa được trả giá với giá 12.000 đô la. Anh sẽ nói với em sau." Christian nói nhanh, "Thế mà anh đã muốn đi cùng em đấy." Anh thêm vào có phần sưng sỉa. "À, anh có muốn đâu." Tâm trạng tôi chợt nên ảm đạm, sau khi tôi trông thấy bà Robinson trong danh sách những nhà hảo tâm, tôi liếc quanh lều xem có thể nhận ra bà ta không, nhưng tôi không thấy mái tóc nổi bần bật ấy. Chắc bây giờ Christian phải bảo với tôi nếu bà ta được mời tối nay Tôi ngồi đó bối rối, vỗ tay những lúc cần khi mà mỗi món quà được bán với một số tiền gây xửng sốt. Món quà của Christian đã tới lượt, xứng giá và số tiền đã lên tới 20.000 đô la, 20.000 đô la lần 1, 20.000 đô la lần 2. Người dẫn chương trình nói to và tôi không biết cái gì đang chiếm hữu mình, nhưng tôi đột ngột nghe thấy giọng mình vang lên thẫn thốt rành rọt giữa đám đông. 24.000 đô la. Mọi chiếc mặt nạ quanh bàn đều quay về phía tôi với một sự thích thú sừng sốt và phản ứng mạnh nhất tới từ chỗ ngồi cạnh tôi, tôi nghe thấy tiếng anh hít vào sắc lạnh, rồi cảm giác cơn giận dữ của anh ảo qua tôi như một đợt thủy triều. 24000 đô la, giá được trả từ quý cô đáng yêu óng ánh như bạc này, lần 1, lần 2, bán